Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Nguyễn Nam chương 11 tấm khăn lau Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hiến địa hoàng hoa Ta lại đem hoàng hoa đánh thành hoàng họa Bởi vậy có thể thấy được đầu ớt ta gần đây loạn đến thế nào Ba ngày sau Kinh Đô đã khôi phục bình tĩnh Vũ Lâm Quân ở ngoài hoàng cung đề phòng Xâm nghiêm Vẽ mặt lãnh quyết như ngày thường Chỉ có người tỉ mỹ nhất mới có thể nhìn ra được sự mỏi mệt cùng ngơ ngẩn trên mặt của các tướng sĩ Thành môn quân phụ nghiêm mệnh Càng không ngừng tuần sát các phố phường Bắt rất nhiều tặc nhân muốn thừa dịp loạn để tạo phản Trị An không có bất cứ vấn đề gì Dân chúng lần nữa quay về công việc thường ngày Nhàn rỗi cũng không giống như ngày thường ở trong trà lâu nghị luận chánh sự Len lén mắng yêu hậu làm hỏng quốc sự Mà là trở về nhà thật sớm Đem cửa viện khoáng chặt Để cho mưa gió bên ngoài viện không liên quan đến mình Mọi người trong kinh đô đã gặp phải quá nhiều chuyện Nghe cũng quá nhiều điều Không muốn nói chuyện của bác Thảo Viên Chỉ nói 20 năm trước, Kinh Đô phát sinh quốc giáo học viện huyết ác, Rất nhiều người từng tận mắt nhìn thấy tràn diện còn máu tanh hơn, Vô luận tránh biến hay là mơ phản hay là thay đổi triều đại, Bọn họ đều đã có kinh nghiệm, Đó chính là, Những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ, Trầm mặt chờ phong ba tiêu tán là được, Mấy ngày qua thì khí trời cũng rất tốt Thời tiết cuối thu mát mẻ Mặt trời nhô cao Lá rụng lướt nhẹ Phản phức vài ngày trước không có chuyện gì xảy ra Nhưng mà trên đường không thấy người đi đường Kinh Đô An Tĩnh nhưng không yên lặng Chẳng qua là tỉnh mịt Bởi vì thực sự vẫn còn có rất nhiều chuyện xảy ra Trong buổi sáng sớm sau khi Thiên Hải nương nương chết, một đạo sĩ tuổi còn trẻ được quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhiệm thương hành chú cùng với hương gia trần gia còn có vô số các đại thần đồng hành. Từ Thiên Thư Lăng đi vào hoàng cung. Sau đó ở trên triều đình lần nữa đón nhận các thần tử triêu bái. Chính thức lên ngồi. Nghe nói chính là chiêu minh thái tử năm đó trốn thoát khỏi hoàng cung. Tân quân sau khi lên ngôi, chuyện đầu tiên hắn làm chính là ban bố một phong chiếu thư. Số chữ trong chiếu thư rất nhiều, rất là phức tạp Coi như quan viên lễ bộ đều không thể nhớ toàn bộ chi tiết. Nhưng cho dù là hán tử lỗ mãn ngu dốt nhất cũng có thể hiểu được ý tứ cơ bản trong đó. Đó chính là thiên hải thánh hậu những năm qua làm mọi chuyện sai lầm Những người nàng trừng phạt cũng là vô tội Sau đó có ban thưởng Tự nhiên cũng có trừng phạt Ban thưởng ra ngoài Cũng là quan chức triều đình Dù sao quan viên trung với thiên hải thánh hậu đều đã bị giam cầm Cùng với chức phụ thần tướng Vinh Quang Dù sao thần tướng chung với thiên hải thánh hậu hoặc là đã chết Hoặc là bị trọng thương Hoặc là phản bội về phần trừng phạt Vậy thì càng thêm đơn giản Chung lại là một chữ giết Đều nói gió thu mưa thu dễ giết người Mấy ngày qua là khí thu mát mẻ Cũng không có gió xào sạt Cũng không có mưa tầm tả Nhưng giống như trước đã giết rất nhiều người Sau khi đem người nên giết, người phải giết đã giết xong Rất nhiều tầm mắt đều tập trung vào một chỗ Theo đạo lý mà nói Ánh mắt của mọi người lúc này hẳn là rơi vào hoàng cung hoặc là ly cung Nhưng mọi người chính là không nhịn được nhìn về nơi đó Mang theo tâm tình hoàn toàn bất đồng Nơi đó là quốc giáo học viện Chỉ có rất ít người biết Sáng sớm hôm đó Trần Trường Sinh Cổng Di Thể của Thiên Hải Thánh hậu trở về Quốc giáo học viện Bắt đầu từ thời khắc ấy Cửa Quốc giáo học viện chưa từng mở ra Ngay cả rừng Hồ Lâu mạo hiểm đưa tới đồ ăn cũng không thể đem vào Bởi vì viện môn thủy chung không mở Cũng bởi vì Quốc giáo học viện đã bị bao vây Hai nghìn huyền giáp kỵ binh đem quốc giáo học viện vây kín đến nước chảy không lọt. Khắp nơi trong Bách Hoa Hạng cùng Bách Thảo Viên đều là người tu đạo. Chỉ có cực ít người biết. Sau khi tân quân lên ngôi. Chuyện đầu tiên hắn làm không phải là ban bố chiếu thư toàn thiên hạ. Mà là hạ một đạo ý chỉ. Sai người đem quốc giáo học viện trông coi. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào Người vi phạm vết không tha Có chút Phi Diệu chính là người chịu trách nhiệm Trong coi quốc giáo học viện là Thiên Hải Thắng Tuyết Cùng với Hợp Quận Vương Hợp Quận Vương là em cùng mẹ với Tương Vương Quan hệ từ trước đến giờ thân cận Năm đó thậm chí vì Trúc giận thay Tương Vương Đã chém chết một vị thuộc quan trong cung đưa cho hắn Thiên hải thắng tuyết là đệ tử thế hệ trẻ ưu tú nhất của thiên hải gia Cùng quốc giáo học viện vốn có thù cũ Nhưng có lẽ đã giải quyết Mấu chốt là Trong cung tại sao lại để cho hai người bọn họ cùng nhau xử lý chuyện này Thiên hải nương nương đã chết Trần ra cùng thiên hải gia quan hệ phức tạp Còn muốn tiếp tục kéo dài xuống ư Mọi người biết nội tình vẫn duy trì trầm mặt Trong ánh mắt nhìn về quốc giáo học viện có cảm xúc rất phức tạp Bởi vì di thể của thiên hải thánh hậu đang ở bên trong Người không biết nội tình Ở trong phủ đệ của mình nghị luận xôn sao Trong ánh mắt nhìn về quốc giáo học viện tràn đầy dễ cực Đồng tình Hoặc là nhìn có chút hả hê Ba ngày trước Đêm hôm đó thật dài Lúc đầu Trần Trường sinh rời quốc giáo học viện Ở trong tiểu viện có cây hải đường ở Bắc binh Mã Tây Hồ Đồng đem chu thông dết tới gần chết Sau đó hắn bị quốc giáo đưa về quốc giáo học viện Lại bị Thánh Hậu Nương Nương mang tới đỉnh Thiên Thư Lăng Thời điểm tất cả mọi người cho rằng Thánh Hậu Nương Nương sẽ dết chết hắn Chẳng biết tại sao nương nương lại tha cho hắn Cho đến cường giả tụ tập kinh đô Cuối cùng thần hồn của thánh hậu nương nương trở về tinh hải Một đêm xảy ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy Những chi tiết tương đối không quan trọng tự nhiên rất dễ dàng bị người ta quên lãng Nhưng toàn bộ thế giới sẽ không quên câu nói của thương hành chua Trần Trường Sinh Không phải là chiêu minh thái tử, hắn không phải con của Thánh Hậu Nương Nương Hắn chỉ là một ngụy trang dùng để bảo vệ an toàn cho bệ hạ Hắn chỉ là mồi dùng để làm yếu bớt Thánh Hậu Nương Nương Hiện tại Thánh Hậu Nương Nương đã chết Bệ hạ cũng đã thành công đi lên ngôi vị hoàng đế Như vậy hắn còn tác dụng gì? Không có thân phận bối cảnh cho dù thiên phú tu hành của trần trường sinh cao tới đâu lại có tác dụng gì. Ai cũng thừa nhận trong chuyện hắn đi giết chú thông triển hiện năng lực cùng dũng khí cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chu thông đại nhân trong lần mưa phản này đưa đến tác dụng máu chốt nhất tất nhiên sẽ ở triều đình mới đóng vai trò càng thêm quan trọng. Đến lúc đó hắn sẽ bị xử lý thế nào? Các đại nhân vật nghĩ tới huyền giáp trọng kỵ vây quanh quốc giáo học viện Đã tin tưởng không quá nhiều thời gian Sẽ có ý chỉ mới hạ xuống Trần Trường Sinh sẽ mất đi mọi thứ mà hắn từng có Viện trưởng quốc giáo học viện Người thừa kế giáo hoàng Tất cả chỉ là ánh sao trong lạc thủi cuối cùng đều không phải là thật Nhìn quốc giáo học viện viện môn đang đóng Nghĩ tới hai đêm qua nụ cười mỉa mai trên khóng môi của phụ thân Nghĩ tới thiên hải nha nhi đám người dáng vẻ hả hê Trên khuôn mặt tái nhật của thiên hải thắng tuyết hiện lên hai vệt đỏ ưỡng không bình thường Nói chuyện này xong rồi Thật sự dùng hắn như một tấm khăn lao ư. Hợp quận vương biết hắn đang nói tới Trần Trường Sinh. Cười châm chọc nói cũng không biết là giả chủng từ nơi nào đến. Bởi vì may mắn. Được thương viện trưởng lão nhân ra chọn để làm thế thân cho bệ hạ. Vào kinh gặp phải nhiều mơ giói như vậy. Nhưng con cờ cuối cùng chỉ là con cờ. Chẳng lẽ còn muốn đem những thứ mà hắn không có tư cách có được cầm lấy hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi